Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn, thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong buổi tối ngày hôm nay Thưa quý vị trên kênh MC Đình Sọn Official xin hân ảnh giới thiệu và mời quý vị các bạn đón nghe câu chuyện Chuyến xe oan hồn, một câu chuyện hay thưa quý vị Bây giờ xin hân ảnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này Những ngày cuối năm bến xe giáp bát nằm nép mình sau con đường liên xã vắng lặng hơn hẳn trên miền bắc cuối tháng chậm lạnh buốt do hùn hút lùa qua dãy nhà cấp bốn cũ kỹ tôi tật mùi dầu nhất vào bụi đường vào căn phòng nhỏ nên hai người đàn ông đang ngồi sửa ấm bằng ấm trà đặc chiếc tivi treo lệch trên tường phát ra ánh sáng xanh nhợt âm thanh rẻ rẻ quen thuộc nhưng hôm nay những dòng chữ chảy ngang màn hình khiến không khí trong phòng trùng xuống Nhiều lao động mất việc Không có tiền về quê ăn tết Người vô gia cư co giò tại các bến xe Một trường hợp tử vong vì rét khi ngủ ngoài trời Nam đặn chén trả xuống ngón tay vua thức xiết lại Anh nhìn lên màn nịnh rất lâu Đến mức kịch ảnh trên đó như nhòe đi hai ngồi đối diện cũng không nói gì Căn phòng vốn đã nhỏ dần lại càng im ắng Chỉ còn tiếng gió đầm và tấm tôn cửa sau nhà kêu lên lệnh cạch Nam thở dài một hơi, Anh là tài xế đang hơn 10 năm quen với cảnh người ta lên xe rồi xuống xe quen với những cuộc chia tay Chống vánh để bến bãi Nhưng không hiểu sao Những dòng tin tức kia lại khiến anh thích nghẹn trong cổ Ngoài kia người người Đang tất bận gom khóc từng đồng về quê Còn trong bến xe này Nhiều chuyến bị hủy Gây chống nhiều hơn người ngồi Tên đến gần nhưng không phải ai Cũng có đường trở về hai cầm điện thoại lướt chậm từng dòng Bình luận dưới bài báo Có người than thở Đầu đó sự oán trách số phận cả một số người chỉ để lại một câu rất ngắn Muốn về nhà Chỉ ba chữ nhưng mà nặng như đá đè lên ngực Nằm bỗng nhớ đến lần đầu tiên anh rời quê lên Hà Nội Cũng là một chuyến xe đêm Ghế cứng Người đông lòng đầy lo sợ Khi đó anh còn trẻ Còn tin rằng chỉ cần cố gắng là sẽ có ngày trở về trong vinh quang Nhưng đời không đi thẳng như con đường quốc lộ có những đoàn quanh co và những người đi mãi vẫn chưa thấy bến hay là hay này hay là mình chạy một chuyến xe cho họ hải ngẩng lên ánh mắt thắng ngạc nhiên xe gì anh xe về quê nam nói tiếp từng chữ rơi xuống nền nhà như có trọng lượng không lấy tiền hải không đắp ngay anh cúi đầu nhìn đôi giày lấm bùn của mình những năm chạy phụ xe Anh đã gặp không ít người khó khăn, nhưng đa phần chỉ lướt qua nhau vài tính đồng hồ rồi ai đừng lấy. Giúp được một bữa cơm đã quý, hướng hồ là một chuyến xe dài ngay ngày một đêm. Anh nghĩ kỹ chưa? Tiền dầu ăn uống rồi còn rủi ro. Nam cười rất nhẹ, nụ cười không hẳn là vui mà giống như một sự chấp nhận. Anh nghĩ rồi, nếu đi chuyến này, tiền năm nay anh thấy trong lòng không yên. Ngoài sân gió thổi mạnh hơn cuốn theo vài chiếc lá khô vào vật thành xe ngay đến sào sạc. Nằm đứng dậy bước ra cửa nhìn dãy xe khách cũ kỹ đang nằm im đìm Có chiếc đã theo anh đến hơn nửa đời người. Bao nhiêu chuyến về quê bao nhiêu lần đón Tết muộn trên cabin lạnh lẽo. Anh nghĩ đến vợ con ở nhà nghe đến bữa cơm tất niên thiếu vắng bóng và nhớ đến những người có khi cả năm chỉ trông vào mấy ngày Tết để được gọi hai tiếng là về nhà. Xe chạy hai ngày một đêm Nam nói giọng chắc lại Về mấy tỉnh xa Ai khó khăn thì cứ lên Hải ngước nhìn anh trong lòng dâng lên Cảm giác vừa lo vừa ấm Ngoài kia trời vẫn lạnh Nhưng trong căn phòng nhỏ của nhà xe Một quyết định vừa được lặng lẽ nhen lên Nam đang bài khi bến xe đã thương người Mưa bụi răng mỏng rơi đều xuống mặt đường bê tông loang nước Anh ngồi trong căn phòng nhỏ phía sau dãy nhà xe chiếc bàn gỗ trước mặt Một chân bàn hơi kênh Cái điện thoại đời cũ đặt lệch có một bên. Bài đăng chỉ có vài dòng chữ ngắn. Xe khách không đồng về các tỉnh miền núi phía Bắc. Đi hai ngày một đêm, ai khó khăn cứ lên. Anh thêm địa chỉ bến xe, số điện thoại. Lại đọc từng chữ ngón tay dừng trên màn hình rồi bấm bài đăng. Điện thoại rung nhẹ một lượt thích rồi thêm vài lượt. Thông báo hiện lên tươi tấp. Ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt của Nam. Làm lộ ra quần thâm dưới mắt. Hãy đứng giữa khung cửa cầm cốc trà nóng trong tay Nhanh vậy sao Nam không đáp mắt rắn vào trong màn hình Có người hỏi tỉnh giờ chạy Và có cần giấy tờ không Vài người chỉ để lại những chữ cột lùn Như một phần xạ bản năng Xen giữa lại những câu mang đầy tính hoài nghi Nam đọc chậm từng dòng Gần mặt giữ nguyên Bàn tay cầm điện thoại siết rất khẽ Hải bước lại nhìn gần lít qua Thế buổi này chứ không ai cái gì Cũng bị nghi là co bẫy ờ nhưng nếu chẳng ai làm thì cũng chẳng còn gì để người ta bấu view mà tin ngoài sân một chiếc xe khách cũ nổ máy rồi tắt tiếng động cơ gần gần văng lên và bóng người ngồi nép dưới mái hiên ôm túi đồ mặt hướng nhìn về quốc lộ điện thoại rung lên rồn rập tin nhắn riêng bắt đầu đổ về câu hỏi ngắn câu hỏi dài nam đọc rất lâu anh nhìn ra ngoài sân mưa vẫn rơi đều đều anh gõ từng giữ chậm rãi Xe cũ không tiện nghi đi chậm Nhưng là xe thật Ai cần về nhà thì cứ lên Bài viết lan dần có người chia sẻ Với nhóm công nhân sinh viên Nhóm lao động tự do Có người chụp màn hình tăng lại Tiếng trùng vang lên trong căn phòng nhỏ Nam nghe từng cuộc Ở đầu dưới bên kia lúc nào cũng ngập ngừng nghẹn lại Có thật không anh Anh ơi sao mấy giờ chảy Nam chỉ trả lời một câu lặp lại Cứ lên xe đi rồi biết Gần nửa đêm bài đăng được chia sẻ hàng trăm lần Trong số Những bình luận có một tài khoản lạ chống chơn Thông tin chỉ để lại một dòng ngắn Xe đi đêm phải cẩn thận Năm nhìn dòng chữ đó rất lâu Không rõ là lời nhắc cảnh báo hay thứ gì khác Anh chưa trả lời chỉ thắt màn hình Ngoài kia gió mạnh hơn Cửa tôn sâu nhà tre rung lên từng hồi Hai bấy giờ lên tiếng Anh có sợ không? Có Nhưng nếu không làm thì cũng sợ dạ nhất là đến tết mình ngồi trong nhà nghe đến những người không có đường về lòng dây dứt lắm anh đứng dậy đi ra sân những chiếc xe nằm im trong bóng tối thân xe phủ bụi kính mờ trong đầu của anh hiện lên những gương mặt chưa từng gặp những con người chỉ tồn tại qua vài dòng chữ trên màn hình nhưng anh biết khi chuyến xe lăn bánh họ sẽ hiện ra bằng xương bằng thịt với mùi mồ hôi mùi quần áo cũ bên xe chìm trong một thứ yên lặng nặng nề những ngày cuối năm ở đâu đó trong thành phố có người đang nhìn vào bài đăng do dự đặt điện thoại xuống rồi lại cầm lên. Chuyến xe chưa lần bánh nhưng từ khoảnh khắc bài viết xuất hiện đã bắt đầu hành trình của mình. Buổi sáng đến muộn lạnh ngâm chỉ không mưa nhưng cái rét ngấm vào da thịt như kim châm. Làn sương mỏng trong lơ lửng trên bãi xe phủ lên những thân xe cũ một lớp hơi nước đục nhạt. Nằm ở cửa kho hơi ẩm tích tụ lâu ngày trộn lẫn với mùi dầu nhớt kim loại ngăn gì tạo thành một thứ mũi ngay ngái. Chiếc xe được chọn nằm ở cuối bãi, lẫn giữa những thân xe cũ khác, sần chốc từng mảng kính mờ đục, cần gạt nước cầm lệch. Nó không phải là chiếc xe nổi bật, cũng chẳng phải là chiếc còn lành lặn nhất, nhưng là chiếc nam quen tay. Ba năm qua anh đã lái nó qua đủ loại cung đường, những đoạn đường quốc lộ dài thẳng, những con đèo quanh co phủ xương. Hai sếp hai xô nước từ vòi công cộng lại nứt lạnh bốc khói mỏng trong không khí rét buốt lạnh thật chứ Nam gật đầu không nhiều lời giờ xe chưa kỹ xe không cần mới nhưng phải sạch sẽ và tử tế họ bắt đầu từ kính chắn gió nước chút xuống kéo theo bụi bẩn và dầu mỡ thành những dòng kinh bám hai cầm rẻ lau từng đường chậm rãi mỗi lần kéo rẻ mặt kính lại trong hơn và chiếu lờ mờ hai khuôn mặt đàn ông trong ánh sáng nhạt của buổi sáng cuối năm nằm cúi xuống bậc lên xuống chảy những vết buồn khô giống giày cũ nước bắt lên nóng quần lại buốt thắm vào trong da thịt anh không dừng tay lại cứ như vậy tiếp tục cho hoàn thành công việc không ai nói nhiều chỉ có tiếng nước chảy luộc qua bãi xe chấm. bên trong xe ghế đã sửng cũ da bong có chỗ rách lộ ra lớp mút vàng úa nằm dùng khăn khô lau từng tay vịn từng lưng ghế không phải để làm đẹp Mà để những người bước lên xe không phải chạm Vào các vít bẩn cũ của người lạ Hai mở kho nhỏ Ở bên cạnh bến xe Một cuộn băng rôn nhỏ được mang ra Vài còn mới muỗi ni lông hăng hắc Dòng chữ trắng in đậm Chiến xe không đồng về quê ăn tết Màu đỏ nổi bật Nằm đứng nhìn một lúc Dàn phía trước Cho ai vào bến cũng nhìn thấy Hai chào lên ghế cầm băng dính tay run dày Nằm giữ đầu băng rôn họ căn cho thẳng khi miếng băng cuối cùng được dán xong tấm băng giôn nằm in trên đầu xe đỏ rực Nam lùi lại vài bước đứng nhìn rất lâu trong ngực của anh dấy lên một cảm giác lạ không hẳn là vui chỉ là một thứ ấm rất mỏng nhưng bền đi kèm với nó là một nỗi lo âm ỉ anh nghĩ đến những gương mặt chưa từng gặp những con người sẽ bước lên xe viên hành lý nghèo nàn trước giờ nổ máy anh rút điện thoại tên vợ hiện lên trên màn hình Một cái tên bình thường, anh áp máy vào tai. Alo, anh à, um, anh đi chuyến thiện nguyện sẽ không đồng. Chẳng người vừa quen Tết chắc về muộn đó. Có nguy hiểm không anh? À, cũng như mấy chuyến khác thôi. Chỉ là không lấy tiền. Em lo cho con, anh đi cẩn thận đó. Ừ, ở nhà giữ ấm cho con nhé. Cửa gọi kết thúc anh đứng yên, điện thoại còn trong tay. gió lùa qua cổ áo lệnh bút. Nhưng trong ngực anh một gánh nặng vừa được đặt xuống hai nổ máy thử động cơ gầm lên rồi ổn định Tiếng máy cũ tuy không êm nhưng lại chắc chắn Nắm bước lên cabin ngồi vỏ ghế lái Tay đặt lên vô lăng một cảm giác quen thuộc Ngoài bãi xe có vài người đứng nhìn từ xa Có ánh mắt tò mò để hoài nghi Nắm không vội cho xe lăn bánh Anh ngồi yên lắng nghe tiếng động cơ Nhịp tim của mình đang thức dần trong buổi sáng lạnh cuối năm trời lúc này chưa sáng hẳn bến xe còn mở trong sương lạnh đục như là khói ánh đèn vàng hắt xuống nền xi măng ẩm ướt loang loáng từng vệt dài chiếc xe đứng yên ở cuối bãi động cơ đã nổ sẵn tiếng máy chậm đều như hơi thở của một con vật giả đang thức tấm bằng dồn đỏ treo trước đầu xe nổi bật sương phủ kín bến xe ánh đèn vàng hắt xuống nền đất ướt loang lộ từng mảng mờ nhòe Do lạnh lùa qua những thân xe cũ, phật giờ âm thanh rít khẽ như là hơi thở. Nam ngồi trên ghế lái, ngài tay đặt trên vô lăng, mắt anh nhìn ra cổng bến, xuyên qua lớp kính hơi mở nước. Anh nhìn dừng lại lâu ở khoảng trống phía trước, như thể đang chờ đợi một bóng hình nào đó. Hải đứng dưới bậc xe, khoác chiếc áo dày cổ áo dựng cao, hai tay đút túi, vai cò nền vị lạnh. Một lúc sau, từ trong màn xương xám, một bóng người hiện ra ban đầu là một dáng người mờ kéo dài trên nền đất ướt bóng đó tiến rất chậm lên đến từng bước mỗi bước đặt xuống đều nặng và dễ chừng khi đến gần ánh đèn bóng người hiện rõ đó là một ông lão áo bông sần cũ rất cờ khựu tay quần vải bạc màu gấu quần tư chỉ xếp mòn gót quai xếp sư trên tay ông cầm một túi ni lông mỏng trong suốt bên trong lỗ ra vài bộ quần áo gấp gọn và một cái bát nhựa xít miệng ông đi chậm từng bước kéo lê trên nền đất ướt đầu hơi cúi ánh mắt hướng thẳng về chiếc xe của tấm băng run đỏ hai bấy giờ khẽ quay sang anh nam à nam ngẩng đầu ông lão đứng trước đầu xe ngẩng đầu nhìn tấm băng run rất lâu ánh mắt mệt mỏi gương mặt của ông gầy da sạm nhiều nếp nhăn hẳn sâu ngay bên má chắn nhăn da chủng mắt trũng trùng đục môi thì nứt nẻ toàn bộ khuôn mặt mang một cảm giác cũ kỹ và lạnh lẽo Ông bước thêm vài bước đến sát bậc xe Giọng trầm khàn Cho tôi về làng cũ Cậu nói rồi xuống bến xe lạnh ngắt Nam nhìn ông lão Ánh mắt của ông không dò hỏi Sau lời nói đó ông đứng yên chờ một câu trả lời như đã quen Chờ rất nhiều lần trong đời Nam bấy giờ nói chậm À lên đi bác Hãy bước sang bên Ông lão xách túi đặt chân lên bậc xe Đầu gối run nhẹ bên trong xe trống vắng Hàng ghế da cũ lạnh lẽo, ánh đèn vàng hắt xuống tạo thành những mảng tối mờ. Ông đứng giữa lối đi, nhìn quanh một vòng, ánh mắt lướt qua những hàng ghế trống rồi dừng lại ở gần cửa sổ phía trước. Ông đi tới đặt túi ni lông xuống dưới chân ghế ngồi xuống. Hai tay lão đặt trên đầu gối, đầu hơi cúi về phía trước, ánh mắt chăm chăm nhìn ra ngoài cửa kính, nơi sương đang cuộn lại thành từng lớp mờ. Nam nhìn đông qua gương chiếu hậu trong khoang xe chỉ có một người già cùng chiếc túi nhỏ bến xe bên ngoài vẫn chìm trong sương sớm một vài người đứng nép dưới mái hiên nhìn về chiếc xe với ánh mắt do dự năm nổ máy tiếng động cơ vang lên trầm và đều phá tan sự tĩnh lặng đặc quánh ông lão ngồi yên mắt rắn vào lớp sương ngoài cửa kính gương mặt bất động như thể ông không phải là người đi nhờ xe mà là một phần của bến xe từ rất lâu chiếc xe bắt đầu chuyển động từ khoảnh khắc đó mà trời lên chậm một lần khuất sau lớp mây xám dày như tro bụi ở cuối bãi chiếc xe không đồng đứng tách khỏi dòng xe đông đúc động cơ nổ đều trầm vang lên ổn định theo từng bước đi như một nhịp tim đập tấm bằng dồn đỏ chiếc đầu xe rung nhẹ bên trong khoang xe còn nhiều ghế trống rồi ghế ra cũ ánh đèn vàng hắt xuống tạo thành những mảng sáng bờ ông lão ngồi ở hàng ghế đầu lưng thẳng ngay ta đặt trên đầu gối ông nhìn ra cửa kính để dòng người bắt đầu lác đác xuất hiện. Nam ngồi trên ghế lái nhìn qua gương chiếu hậu, vẫn thấy ông lão ngồi lặng lẽ. Anh cảm thấy từ giây phút ấy đã mang thêm một cảm giác khác. Trong khoảnh khắc ấy có người thứ hai xuất hiện. Một người phụ nữ trung niên bước vào từ bãi xe phía cẩm, áo khoác công nhân xanh bạc màu, quần vải đen cũ, ống quần dính đầy bụi, trên vai là chiếc ba lô rách quai tay xách tìm một túi vải buộc nút khuôn mặt của chị hốc ngác mồi tái mắt trúng sâu vì thiếu ngủ dáng đi chậm hơi khom như người đã quen với việc gánh nặng trên lưng chị đứng trước xe đọc dòng chữ trên băng run rất lâu ánh mắt dừng lại từng chữ như sợ mình đọc nhầm rồi chị quay sang ngoài hải bằng giọng rẻ dật xe này không lấy tiền thật hả chú dạ không lấy à chị cười khẽ một nụ cười dù mệt nhưng không trọn vẹn em bị nợ lương hai tháng chủ trọ đòi nhà em chỉ muốn về quê tết với con nên xe đây chị nam quay lại nói chị gái cúi đầu thật thấp mồm nói lời cảm ơn rui rít nên đến xe chỉ chọn hàng ghế giữa rồi đặt túi xuống ghế ngồi xuống rất nhẹ như sợ làm xáo động không gian ở trong xe sau đó là một chàng trai trẻ dáng người gầy cao đeo ba lô sinh viên sườn vai thế ôm theo một túi hồ sơ mỏng Dòng của cậu nhỏ hơi run. Anh ơi, xe này có thật là miễn phí không anh? Năm nghìn không nói gì để bảo. Đúng vậy lên đi em. Cậu nốt khăn rồi bước lên, mồ hôi lạnh theo đó mà tăng dần. Cậu tròn ghế giữa cạnh chị công nhân vừa rồi, tay ôm khư khư chặt chiếc ba lô. Rồi lại có một cô gái trẻ xuất hiện. Người thì ăn mặc giản dị khoác áo xám, quần tối màu, tóc buộc gọn. Khuôn mặt thì mệt mỏi đôi mắt đỏ ngoe, trên tay có một cái túi nhỏ. Cô đứng trước xe nhìn vào trong khoang và từng tương mặt. Ánh mắt do dự nhưng trong đó có thứ gì đó giống như hy vọng mỏng manh. Em có thể lên không à? Lên đi em. Hãy gật đầu. Cô bước lên xe trọn ghế gần cửa sổ, sau đó ngồi xuống tựa đầu vào kính. Hơi thở hắt ra rất nhẹ. Tiếp theo là một người đàn ông trung niên. Trên thân thể mặc chiếc áo khoác cũ rộng sườn vai. Quần vài bạc màu. Trên tay là túi quần áo buộc bằng dây ni lông. Anh không nói gì chỉ nhìn băng rôn rồi bước lên. Tôi về quê. À lên đi anh. Anh tròn gần ghế cuối cùng. Đặt túi xuống ngồi thẳng lưng. Hai tay đặt lên trên đùi Từng người từng người bước lên xe. Tất cả chỉ là những thân người mệt. Những đôi mắt mang theo nhiều thứ hơn là số đồ ở trên tay. Khoang xe dần đẩy lên nhưng mà đủ để không còn cảm giác trống trải những mùi khác nhau hòa vào với nhau như đầm mùi áo ẩm mùi mồ hôi vải cũ mùi người lao động một mùi rất thật của đời sống nam nhìn qua gương chiếu hậu những gương mặt khác nhau độ tuổi chênh lệch dù vậy thì ánh mắt đều giống nhau đều mệt mỏi hướng về một điểm chung vô hình nào đó ở phía trước hải không thấy mình đang chờ khách anh thấy mình đang chờ những thân phận Ngồi bến xe giáp bát vẫn ổn ào theo cách riêng của nó, xe cổ tiếng cười nói ổn ào vẫn vang lên. Nhưng ở góc bãi nơi chiếc xe không đồng đầu, không gian chậm lại chậm xuống. Chuyên xe vẫn chưa lăn bánh, nhưng bên trong nó đã có đời sống, có những câu chuyện chưa kể. Chỉ biết được rằng mỗi người trên xe đều có một nơi để về. Và sáng hôm đó, ở cuối bãi xe đáp bát, họ đã tìm được một con đường để trở về nơi mình sinh ra. Xe rời bến giáp bát khi trời đã sáng hẳn, mà đường quốc lộ trải dài trước mắt, hai bên đường những dãy nhà thấp lùi dần về phía sau, giống như là một cuốn phim quay chậm. Trong xe hơi lạnh của buổi sáng tàn dần, động cơ xe chạy ổn định, tiếng máy đều rầm rầm chung quanh. Ban đầu mọi người ngồi im ai chỗ nấy, mỗi người mang theo một thế giới riêng, ít ai chủ động bắt chuyện. Ông lão ngồi ở phía trước nhìn ra cửa kính, ánh mắt đục xa xăm. Cô công nhân tựa lưng vào ghế ngay tay ôm túi đồ, mắt nhắm hờ. Chàng sinh viên nhìn ra ngoài cửa sổ Tránh tựa vào kính hơi nước mờ đi theo nhịp thở Cô gái trẻ ngồi im tay đặt lên túi vải ánh mắt lặng Người đàn ông trung niên ngồi cuối xe Nhìn về phía trước im lặng như một cái bóng Không gian trong xe lúc đầu nặng Đã là hậu quả của sự im lặng của những người đã quá mệt mỏi Hay là người phá vỡ đi cái khoảng trống ấy Anh đứng từ ghế phụ cầm bình nước nóng. Ai uống nước không? Nước nóng này uống cho ống người ạ. Một giọng khàn khàn văng lên. À cho tôi xin một ít. Đây là giọng của ông lão. Hải đưa cốc ông lão đón bằng hai tay uống một ngụm nhỏ. Hải cười. Xe nghèo nó cũng nghèo đó. Nhưng ấm ra được. vài người khẽ cười. Cô công nhân bấy giờ mở mắt. Chứ đi phụ xe lâu chứ? cậu mấy năm rồi. Trên lòng công nhân sau nghỉ đi theo anh Nam chạy xe? Ngày này chắc cực lắm Cực thì có cực Nhưng còn được nhìn đường nhìn người Không bị nhốt một chỗ người đàn ông trùng nguyên cuối xe liền tiếng Thế còn lương Liệu có lương không Nhưng đói thì mới sống Một tiếng cười bật ra Rồi thêm một tiếng khác làm không gian bứt nặng Cô công nhân chậm rãi nói Em làm may Công ty đã lương hai tháng chủ trọ đòi nhà Thế này mà không về Chắc con em tưởng mẹ bỏ nó Dòng của chị đều nhưng mà câu nói rơi xuống rất nặng Câu gánh trẻ ngẩn lên Em cũng bỏ việc rồi không chịu nổi Ngày nào cũng tăng ca lương không đủ sống Về quê cho nhẹ đâu Chẳng sinh viên quay lại Em năm cuối tiền trọ thiếu 2 tháng Về quê chắc phải nghỉ học một thời gian Mọi người chỉ lắng nghe chẳng ai nói lời nào Những câu chuyện đã bắt đầu nối nhau Quê tôi nghèo lắm Nhưng mà có ruộng nhà Ở thành phố này không việc là chẳng có gì Quê nghèo nhưng có Tết Cơ công nhân cười buồn Ở đây Tết là áp lực đó Ông lão khẽ nói Làng tôi trên núi mùa đông lạnh lắm Nhưng có bếp lửa Hải bấy giờ pha trò Thế là sao mình đủ combo đó Công nhân sinh viên thất nghiệp người già Người bỏ việc Theo mỗi đại gia là đủ bộ ha Cả xe bật cười Tiếng cười lần này lớn hơn thoải mái hơn Những điều cười sang sàng Cũng xua nhẹ đi một chút trong lòng cô gái trẻ cười sau đó trần quay mặt ra cửa sổ lau nhẹ khóe mắt cô công nhân nhìn theo rồi khét đặt tay lên tay của cô gái một cử chỉ nhỏ nhưng ấm áp tình người xe tiếp tục chạy đều quốc lộ mở rộng hơn trời sáng rõ khung cảnh bên ngoài ánh nắng yếu xuyên qua mây chiếu lên trên mặt đường những mảng sáng nhạt trong xe tiếng cười nói nhiều hơn những câu chuyện cuộc sống tiếp tục được kể như muốn thằn vãn nó ra cho nhẹ đầu trăm trạng khác nhau mỗi khi có câu chuyện buồn, có cả, có lúc cả xe im bành khi ai đó nhắc đến cha mẹ đã mất. Nam nhìn qua gương chiếu hậu, anh thấy những gương mặt đã khác lúc sáng. Lần đầu tiên sau nhiều năm chạy xe, anh thấy một chuyến xe nghèo mà ồn ào như vậy. Xe rời quốc lộ rẽ vào một con đường nhỏ ven đồng, hai bên là ruộng lúa đông xuân mới lên còn sinh hạt. gió thổi qua cánh đồng mang theo hơi lạnh lẫn với mùi bùn đất đặc trưng của miền bắc nằm cho xe giảm tốc bánh xe lăn chậm trên mặt đường bê tông loang lổ một quán cơm nhỏ hiện ra ven đường mái tôn thấp tường quét vôi vàng cũ chiếc cửa cho tấm biển cỗ mục và chiếc bàn nhựa xếp lộn xộn xe dựng lại động cơ tắt không gian im lặng rất nhanh chỉ còn tiếng gió đồng cùng với tiếng âm thanh của nồi nước sôi ủng ủng hải bước xuống mở cửa xe Mọi người cùng đứng dậy chậm rãi. sau một buổi sáng dài thân người ai cũng mệt mỏi. Nhưng không có vẻ nôn nóng. Chỉ là một sự chậm rãi tự nhiên. Giống kiểu chuyến xe này đang dậy họ đi chậm lại. Nằm quay xuống nói ngắn gọn. Xuống ăn cơm nhá, nhà xe trả tiền. Không ai phản đứng vài ánh mắt ngước lên. Riêng của công nhân thì khẽ hỏi. Anh nhà xe lo hết à? À ừ. Từng người từng người xuống xe. Họ bước đi chậm rãi quán cơm nhỏ mộc mạc bên trong là mấy chiếc bàn gỗ cũ mặt bàn chảy xước. trên tường treo vài tờ lịch cũ một chiếc quạt trần quay chậm kêu liên lệch cạch. chủ quán là một người phụ nữ trung niên áo bồng sẫm màu tóc búi thấp thấy đoàn người vào chị hơi sững lại một chút rồi cười hiền các anh chị ngồi đó có cơm nóng mâm cơm được bưng ra cành rau cải xanh nước trong hơi khói bốc lên mỏng mùa đĩa thịt kho trứng màu nâu sậm, bát cà pháo muối sồi trắng đục giòn rụm. cỡ đĩa rau luộc đơn giản. Bên cạnh là một nồi cơm lớn hạt gạo trắng dẻo còn nóng. Bữa cơm không cầu kỳ, nên là một mâm cơm rất miền bắc đời thường quen với mỗi nhà. Năm bấy giờ bảo, anh đi mọi người ơi cơm nóng, không ăn là nguội đấy. Một vài tiếng cười khẽ vang lên, đũa bắt đầu chuyển động, cơ công nhân các một miếng thịt vào bát ông lão bác ăn đi cho khỏe à cảm ơn chị chàng sinh viên cấp cả pháo cho người đàn ông trung niên anh ăn cái này đi ờ cô gái trẻ múc canh rót sang bắt người bên cạnh không ai nói nhiều cái cách họ làm rất nhỏ diễn ra liên tục những hành động rất giản dị nhưng chậm và tử tế sự họ mới gặp nhau lại có tình cảm thân thiết như người một nhà một vài người ăn rất nhanh như sợ đói có người ăn chậm đang tận hưởng từng miếng cơm nóng Cô công nhân cuối mặt ăn chậm Đũa chẳng gấp vững Một giọt nước rơi xuống bắt canh Chị quay mặt đi rất nhanh từ tay lòng mắt Cô gái trẻ đặt lên vai của chị rất khẽ Ông lão ăn từng miếng nhỏ Có lúc nhộm nhòm như người đã lâu lắm Mới được ngồi trước mâm cơm đủ món Ông bấy giờ khẽ nói Lâu rồi tôi mới ăn bữa cơm ngon vậy đó hai ngồi ở góc bàn vừa ăn vừa nói đùa Cơm này ở chắc thành phố chắc phải 60.000 một suất đó thế này á mà sáu mươi nghìn á chàng sinh viên bật cười ở quê em hai mươi là nhiều nhưng mà ăn chung thì ngon hơn hai bấy giờ cười một vài tiếng cười vang lên đang ngồi hơi tách ra một chút anh ăn chậm nhìn mọi người không nói nhiều anh thấy những khuôn mặt đã bớt mệt ánh mắt đã bớt trũng bờ vai của họ đã bớt co lại một mâm cơm giản dị ven đường không cao lưng mỹ vị nó có thứ rất nhiều nơi mà có lẽ đó được sự chia sẻ và tử tế bữa cơm nhanh chóng trôi qua để lại mọi dư âm mọi người ăn như thể đang ăn cơm ở nhà khi đứng dậy nhiều người quay sang chủ quán cảm ơn chị cảm ơn nhiều lắm cơm ngon lắm chủ quán cười hơi bối rối có gì đâu cơm nhà mà các dịp khác ghé qua em ủng hộ là được nhé nằm thanh toán tiền Rồi đã trả tiền anh vẫn nở một nụ cười trên môi Mọi người lần lượt ra xe Trước khi bước lên bằng Cô công nhân quay lại nhìn quán cơm một lần nữa Xong rồi cúi đầu Xe tiếp tục nổ máy Bánh xe lăn chậm rãi rời khỏi quán nhỏ ven đồng Qua cửa kính mái tôn cũ Nồi nước bốc khói Mấy chiếc bàn gỗ trống dần lùi xa Trong xe mùi cơm nóng còn vương lại Mọi người không nói với nhau lời gì Cảm giác hiện tại rất khác nó ấm áp hơn trần đèn hạnh phúc bởi lòng người. Một bữa cơm trưa miền bắc giản dị nhưng đủ hiểu người quê chỉ thế là đủ. Nhưng đủ để cho người ta nhớ rất lâu. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh sau bữa cơm trưa chậm rãi như chính nhịp thở của những người ở trên đó. Nắng miền bắc trải dài trên mặt đường nó nhạt mỏng như một lớp sương khô. Không gian trong xe dịu lại bớt ồn ào tiếng nói chuyện cũng nhỏ dần. Hai ngồi ở hàng ghế cuối, tay tựa lên thành ghế, mắt nhìn ra cửa sổ nhưng không thực sự nhìn gì. Ngoài kia ruộng đồng lằng lăng nước, những bờ che thấp thoáng, những mái nhà lụp tun cố nghiện lên rồi trôi đi. Cảnh vật trôi chậm đều giống như dòng suy nghĩ trong đầu của anh không rõ ràng. Cô gái trẻ ngồi bên cạnh anh, từ lúc lên xe cũng hầu như không nói nhiều, gương mặt mệt mỏi nhưng không phải kiểu mệt của một ngày làm việc, mà là sự mòn mỏi tích tụ lâu ngày. Thêm mệt mỏi đến từ những đêm không ngủ Còn mặc áo khoác tối màu tóc buộc gọn Đôi tay đặt trên túi sách vài mảnh khảnh Thỉnh thoảng cô nhìn ra cửa sổ Ánh mắt trôi theo hàng cây ven đường Nhưng trong mắt không có vẻ ngắm cảnh Mà giống như đang trốn vào một khung chung nào đó của riêng mình Hai liếc sang rất khẽ Anh không phải là kiểu người dễ bắt chuyện Mà nằm lăng bạc quen đủ hạng người Nhưng mà càng nhiều trải nghiệm anh lại càng ít nói Có những mối quan hệ đến nhanh đi nhanh Để lại những khoảng trống dài Người ta quen nhau ở bến xe Quán trọ công trình Rồi tàn đi mỗi người một hướng Nhưng lần này lại khác Không phải vì cô quá xinh Mà là vì cái dáng ngồi lặng lẽ ấy Một kiểu cô đơn rất quen Giống với chính anh của những năm trước Hà Liên tiếng trước giọng trầm chậm, chậm Em về đâu đây ờ, Em về quê tránh Tít. Ở thành phố không ổn à Không có gì để ở lại đó những chữ đó rơi nhẹ nhưng sâu đó lòng chứa được một nỗi nặng nề. Hai không nói gì thêm anh gật đầu. Có những câu chuyện không cần chi tiết người ta hiểu nhau bằng những khoảng trống. Một lúc sau cô chủ động hỏi lại. Còn anh? Hai nhìn ra cửa kính một vệt nắng dài đang trượt qua hàng rào bê tông. Anh quen lăng bạt rồi. ở đâu cũng được miễn có việc làm. Vậy chắc anh không có quê để nhớ. Có. Nhà quê không phải lúc nào cũng là nơi để về câu nói đó làm cho cả hai lại im lặng thêm một lúc không khí gượng gạo nặng nề ám vào sự yên lặng dễ chịu của cả hai người xa lạ đã bắt đầu thấy mình có những điểm chung tiếng động cơ xe diễn vang hòa thành một nền âm thanh trầm khiến những câu chuyện nhỏ trở nên riêng tư và gần gũi hơn cô kể rất ít chỉ nói về những tháng ngày làm việc về căn phòng trọ chật hẹp sẽ cố gắng nhưng không thấy đường đi Hải cũng không kể nhiều, chỉ là vài câu chuyện về những chuyến đi, lần công việc ngắn hạn, sau cả ngày dậy đằng đẵng lại ăn cơm bụi một mình. Hai người không hỏi quá sâu, biết ý chẳng cố đào vào quá khứ, đã nói vừa đủ để biết người kia cũng đang đứng ở một chỗ trinh vinh. Khi xe dừng lại đổ xăng, mọi người xuống đi vệ sinh, giãn tay chân. Hải đứng ngoài hút thuốc, gió lạnh luồn qua cổ áo cô đứng gần đó tay ôm tôi sách mắt nhìn ra khoảng đất trống hai chân chừ vài giây rồi bảo lạnh không cô gật đầu anh đưa chiếc áo khoác mỏng của mình khoác tạm nhé cảm ơn anh khi lên lại xe cô ngồi sát hơn cửa sổ áo khoác vẫn trên người hai quay mặt đi chỗ khác nhưng khoe miệng khét căm lên trước khi xe chạy tiếp cô lấy trong túi áo một mảnh giấy viết nhỏ số điện thoại của em Hai cánh mảnh giấy xứng lại vài giây, anh mỉm cười nhẹ ngẩng lên nhìn cô. Anh không hứa gì đâu, em không cần lời hứa. Khoảnh khắc ấy ngắn ngồi lại toát lên một vẻ đầy chân thật. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, ngoài kia trời dần ngả về chiều, ánh nắng nhạt dần đầu bóng dài trên những triển ruộng hàng cây ven đường. Trên chuyến xe ngào ấy giữa những con người trở về quê thì không còn đường ở lại, một mối cảm tình rất mỏng manh vừa mới chống nở hai con người mệt mỏi tình cờ ngồi cạnh nhau thấy trong nhau một chút gì đó quen thuộc và cho phép bản thân tin thêm một lần nữa rằng trên những chuyến xe vô định vẫn có những cuộc gặp gỡ chẳng vô nghĩa chiều xuống rất chậm không phải kiểu là chiều sụp xuống đột ngột mà là thứ hoàng hôn kéo dài lê thê mà trời cho dần về phía những dãy núi xa ánh nắng chuyển sang màu vàng nhạt xuôi ngà cam song loang ra một lớp đỏ mỏng chiếc xe vẫn chạy chậm trên con đường đồng cơ gầm chậm nhịp đều như nhịp tim của người mệt nhưng vẫn cố bước tiếp chiếc xe không đồng ấy đã không còn chỉ là phương tiện nó trở thành một không gian tạm trú nơi người ta được ngồi yên buông bớt những lo toan ở trên vai nam cầm vô lăng ánh mắt tập trung nhưng trong lòng không còn căng như buổi sáng có một cảm giác bình yên lạ lùng đen vào khẽ khàng trong tim anh nhìn thấy bóng mình phản chiếu mở trên kính lái một người đàn ông trung niên Cơn mặt phong trần, ánh mắt mệt nhưng không cạn hy vọng. hai ngồi bên cạnh im lặng, thỉnh thoảng nhìn chiếc cưng chiếu hậu, lúc nhìn ra đường, cả hai không nói chuyện nhiều. Đó là kiểu im lặng của những người đã quá quen với những chuyến đi dài, đến lúc mệt không cần lấp đầy bằng lời nói. Xe tiếp tục dừng lại ở những điểm vẫy tê lẻ tè. Một người đàn ông trung niên đứng bên vệ đường, bên cạnh một bà cụ lưng cầm, một thanh niên đeo ba lô cũ, ai vẫy là dừng chẳng hỏi đi đâu riêng có một câu quen thuộc lên đi loạt người bước lên xe đều mang theo một mùi rất là riêng dù có ngột ngạt chả ai khó chịu trái lại không khí trên xe càng lúc càng giống một thứ gì đó rất thật khi xe rẽ vào một khúc cô vắng ánh hoàng hôn bắt đầu tắt nhanh hơn đoạn đường này ít nhà hai bên là bờ đất cao cây dại mọc rậm gió thổi hun hút Không có đèn đường xe cổ thì hiếm Đồng lúc đó Nam nhìn thấy một dáng người đứng bên vệ đường Đó là một cô gái mặc áo trắng toát Tóc dài che mặt Đầu cuối gầm xuống đất Cô đứng rất phép sát mép đường Gần như chìm trong ánh chiều tắt Màu áo trắng nổ lên lờ mờ trong không gian nhập nhoảng Nam giật mình phanh gấp Chiếc xe gượng lại nghiêng nhẹ Hành khách trong xe sao động Có tiếng kêu nhỏ đằng sau Gì đấy? hải cung xứng người tay bám vật thành ghế nam đập phanh tim đập mạnh xe dừng lại chỉ cách cô vài mét một khoảng lặng rất ngắn cô gái ngẩng đầu lên gương mặt gầy trắng không biểu cảm rõ ràng ánh mắt nhìn thẳng về phía xe như vẻ hoảng hút nam hạ kính xe hơi khàn đi đâu cô không trả lời ngay khẽ đứng đó vài giây rồi bảo cho tôi đi nhà à vậy hãy lên xe đi Cô bước lên xe mỗi bước chân nhẹ tinh, chẳng nghe thêm một tiếng đầm. Cô gión xen đi chẳng chào hỏi ai một câu, rồi sau đó đi thẳng về hàng ghế trống gần giữ xe, ngồi xuống đặt túi nhỏ lên đùi ngay ngắn. Trong khoang xe không khí có gì đó trùng xuống, một vài người nhìn về phía cô gái rồi quay đi. Không ai hỏi han có lẽ vì ai cũng đã quá mệt để quan tâm nhiều đến những điều chẳng liên quan trực tiếp gì đến mình. Năm đầu máy tiếp tục lăn bánh. Hoàng hôn ngoài kia đang tắt dần, ánh sáng yếu đi rõ rệt, bóng cây đồ dài trên mặt đường kéo thành từng vệt đen dài chồng chéo lên nhau. cô gái áo trắng ngồi im mắt nhìn về phía trước như đang nhìn xuyên qua không gian, hai liếc nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt anh dừng lại ở cô vài giây, trong lòng có một cảm giác rất lạ. nằm tập trung lái xe, hiện tại trong đầu anh hình ảnh cô gái đứng trong hoàng hôn kết lập lại, mạo áo trắng giữa ánh chiều tắt, dáng đứng lặng lẽ ánh mắt vô hồn chiếc xe nghèo tiếp tục lăn bánh chở theo những phận người đang tìm đường về quê hoàng hôn thất thần bầu trời chuyển sang tím thẫm đèn xe bật lên ánh sáng vàng quét qua con đường tối chiếc xe không đồng tiếp tục đi vào màn đêm đêm xuống rất sâu cái kiểu tối khắc hẳn với phố thì ánh đèn biển hiệu tiếng xe cộ dày đặc mà là thế tối đặc trưng của cung đường dài hun hút nơi ánh sáng chỉ đến từ những chiếc đèn pha xe khách Hai vệt sáng vàng quét dài trên mặt đường soi lên bụi quẹt hết vào sương, thân cây đứng lặng ven quốc lộ. Trong xe ánh đèn trần mở đủ để nhìn thấy khuôn mặt nhau, nhưng chẳng đủ sáng để xóa đi những quần thâm và nếp nhăn Cô gái áo trắng vẫn ngồi yên ở chỗ cũ. Xoay quán đường dài cô chẳng hề động đậy Một lời nói cũng chẳng phát ra. Cô như một phần im lặng ở giữa khoảng xe. Một số người ngồi gần bắt đầu cảm thấy khó chịu mơ hồ. Một người phụ nữ trung niên ngồi ghế bên cạnh khẽ kéo áo khoác sát người hơn, rồi trong xe không hề lạnh tới mức đó. Bà không nói gì lặng lẽ dịch người một chút. Cô gái không phản ứng, hơi thở cứ như vậy đều đều, ánh mắt xa xăm, gương mặt không biểu cảm. hai nhiều lần nhìn qua gương chiếu hậu, anh không thấy sợ theo kiểu hoang loạn, có một cảm giác không yên mơ hồ xuất hiện. Khi đứng trước một điều gì đó chưa quen, một khoảng trống trong nhận thức làm người ta tự nhiên cảnh giác anh quay người cố giữ giọng tự nhiên em về đâu cô gái không trả lời ngồi im bất động quen mật tình nào vẫn không có tiếng trả lời còn mỗi ánh đèn xe hắt vào gương mặt cô tạo thành một mảng sáng tối Nằm nghe thấy nhưng không quay lại anh tập trung lái xe bỗng trong lòng bắt đầu nặng xuống cả những sự im lặng rất bình thường sau đó có một sự im lặng khiến không gian đổi khác trong xe tiếng nói chuyện thư dần các câu chuyện chẳng còn nữa từ chập tối không khí lắng xuống nặng nề căng thẳng được gia tăng tiếng lốp xe lăn trên mặt đường và vài thứ gì đó vang lên một khoảng khiến cho tất cả đều giật mình tiếng gió lùa qua khẽ cửa thỉnh thoảng có tiếng hò khẽ lạnh cả sống lưng cô gái áo trắng vẫn là một điểm lặng một người đàn ông ngồi hàng ghế sau ghé sát thì thầm với người bên cạnh cô này lạ quá hỏi không có nói gì vậy À, chắc là mệt thôi Cậu ai nói thêm Chiếc xe nghèo đã đủ mệt Người ta chẳng còn quan tâm Để ý phán xét người khác Nhưng sự hiện diện im lặng ấy Vẫn tạo nên một vùng không khí rất khác Một số người cảm thấy lạnh hơn Kiểu lành không có nguyên nhân rõ ràng Hải quay đi không hỏi nữa Anh tựa lưng thở ra một hơi dài Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Buổi chiều dáng cô gái đứng trong ánh hoàng hôn Áo trắng tóc dài cuối mặt năm lái xe tây vững mắt nhìn thẳng tuy nhiên tâm trí anh không hoàn toàn ở trên đường anh không nghĩ đến ma quỷ hoặc điều gì siêu nhiên mà là linh cảm của một người từng gặp nhiều số phận đã chứng kiến biết bao nhiêu cảnh đời đêm trôi xe đi sâu vào những đoạn đường vắng hơn hai bên chỉ còn rừng đồi những giải đất tối om không ánh đèn trong khoang xe nhiều người đang ngủ say đào nghiêng vào thành ghế áo khoác đắp hờ cô gái áo trắng không ngủ ngồi thẳng lưng chưa thay đổi tư thế nam thi thoảng vẫn nhìn qua gương chiếu hậu ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn cô gái không biểu lộ gì nam cũng vậy sau đó có một ánh nhìn rất lâu rồi ai lại về việc của người nấy chiếc xe tiếp tục lăn bánh trong đêm mọi người lặng lẽ như chính bóng đêm đang bao quanh con đường phía trước không ai biết cô đến từ đâu đoán rằng trong khuông xe nghèo này có một sự im lặng rất khác đang hiện diện xe dừng lại khi kim đồng hồ trượt quá nửa đêm từ lâu đoạn đường này vắng ngay bên là đồi thấp những mảnh rừng tối sẫm ánh đèn nhà nghỉ hiện ra lẻ loi bên quốc lộ một dãy nhà cấp bốn cũ tường loang lổ ánh đèn huỳnh quang treo chiếc hiền chiếu xuống sân một quần sáng vằng vọt chiếc xe lăn chậm và dừng hẳn động cơ tắt máy để lại một khoảng lặng rất lâu hành khách lần lượt tỉnh dậy người xoa mặt người vươn vai đều đó vài thanh niên ngáp dài lục tối tìm điện thoại xem giờ. Hải đứng dậy giọng trầm nhưng rõ: giờ nghỉ ai ở lại thì góp tiền thuê phòng mỗi phòng năm đến bảy người cho đỡ kinh phí. Không ai phản nàn người ta lặng lẽ móc ví gom từng tờ tiền lẻ cẩn thận đưa cho ngài. Từng nhóm nhỏ bước xuống dép lê của trên nền xi măng. Giày cũ chạm vào đất nghe đến khô khốc. Có người khoác thêm áo kéo cổ áo sắt cầm Đầu đó văng lên những tiếng ho khan Nằm đứng trên bậc xe nhìn từ người bước xuống Ánh mắt dừng lại theo thói quen Khi gần hết hành khách xuống xe anh cựng lại Ghế giữa xe cô gái áo trắng ngồi trống chân Chẳng để lại dấu vết gì cả Chỉ là một chiếc ghế lạnh phẳng Ánh đèn trong xe chiếu xuống trống trải lạ lùng Nằm đứng yên vài giây hải cũng nhìn thấy Hai người nhìn nhau hải quay lại trong xe nhìn dọc các hành ghế từ đầu đến cuối Anh đi chậm, liếc mắt nhìn qua từng chỗ ngồi. Quả nhìn không có một ai. Khi hết nằm bước xuống, xe ánh mắt hướng về phía sân nhà nghỉ. Người ta đứng tụm thành từng nhóm nhỏ, đứng chờ chủ nhà nghỉ mở cửa. Không có cô gái đứng trong đó. Một cảm giác trống rỗng chảy qua ngực của nam. Không phải là sợ, nên là một sự trống trải mơ hồ. Hai bấy giờ quay lại giọng thấp. Không thấy năm gật đầu rồi sau đó cũng im lìm hai người đi ra phía hiên nhà nghỉ Dưới máy hiên ánh đèn vàng chiếu xuống chiếc bàn gỗ một người đàn ông trung niên dáng thấp bụng phệ khoác áo bông sườn đang ngồi ghi chép thỉnh thoảng lại ngẩng mặt lên nhìn hành khách nam rút bao thuốc ngài cũng rút một điếu hai người đứng cạnh nhau chầm lửa anh lửa bật lên trong đêm tối ấm u run rẩy trong gió lạnh nam lên tiếng giọng tự nhiên lúc nãy có cô gái áo trắng vào nhà nghỉ không? người đàn ông bấy giờ ngẩng lên suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu. đâu thấy ai áo trắng đâu. Toàn mấy người đi xe các anh thôi mà. ở coi đi lối sau không? sau này chỉ có bãi đất với ruộng thôi. đêm tối ít ai đi lối đó. nam diêm tìm một hơi thuốc, sốt thôi quan làm tàn thuốc đỏ rực trong vài giây. anh không hỏi tim đứng đó nhìn về khoảng tối phía sau nhà nghỉ, bóng cây lay nhẹ trong gió. trong sân tiếng nói chuyện của hành khách nhỏ dần. Người đã vào trong phòng xếp hành lý gọn và trong góc. Người nằm xuống giường gỗ cũ, kéo chân mỏng, đắp ngang bụng. Một đêm nghỉ tạm là điểm dừng trên hành trình dài. Nam và hai đứng ngoài ghiên thêm một lúc. Nam chợt thấy lạnh khi ánh mắt của gái nhìn qua gương chiếu hậu Ánh mắt ấy không loạn mà buồn rầu Hai dập điếu thuốc rồi giọng thấp. Có khi cô ấy xuống dọc đường mà mình chả biết. Ờ nằm gật đầu chỉ một tiếng đáp nhưng trong lòng của anh hoàn toàn không yên hai người quay vào trong nhà nghỉ căn phòng họ ở là một căn phòng nhỏ tường quét vôi cũ giường gỗ kê sát nhau nệm mỏng chân xếp gọn ở cuối giường đèn trần vòng vọt ánh sáng yếu ớt nằm ngồi xuống mép giường hải treo áo đến mốc cả hai đều mệt nhưng giấc ngủ không đến ngay bên ngoài gió mạnh vẫn thổi xì xào Đêm này vẫn sâu như những chuyến trở khách đêm thường lệ của hai người con đường phía trước còn dài Ở đâu đó trong khoảng tối ngoài kia Các bóng dáng của người áo trắng đã rời khỏi chuyến xe Mà không ai kịp nhìn thấy Nhưng cảm giác về sự hiện diện đó vẫn còn như là một việc lạnh rất mỏng Chưa nhà nghỉ quay lại sau khi xếp xong phòng khách cho khách Ông không còn vẻ vội vã như lúc đầu Bước chân chậm hơn ánh mắt chậm lại Ánh đèn vàng ngắt lên gương mặt của ông Làm lội rõ những nếp nhăn sâu quanh khóe mắt Nam và Hải đứng ở nghiên Mỗi người trong một điếu thuốc đã tránh gần hết Ông chủ nhà nghỉ đứng gần đó nhìn một lúc ra khoảng sân tối Rồi sau đó về phía con đường quốc lộ chìm trong bóng đêm Rồi mới lên tiếng giọng chậm và chậm Đoạn đường này chưa kia có chuyện à Nam quay sang nhìn ông Hải cũng vậy Ông chủ nhà nghỉ kể Giọng đều đều làm ra vẻ bí ẩn Ngày trước có một cô gái trẻ đi làm về khuya tai nạn chết oan Sắc nằm ở khúc cua này mấy tiếng Mới có người phát hiện Sau đó người ta bảo thấy Một cô gái đứng vẫy xe Áo trắng tóc dài Lúc có lúc không số thổi quang hiên nhà nghỉ mang theo hơi lạnh Ngọn đèn huỳnh quang rung nhẹ nam không phản ứng mạnh Anh trên đồi sắc mặt chỉ lặng lẽ nghe hai hơi xiết tay vẫn đứng yên ông chủ nhà nghỉ nhìn thằng nam ánh mắt không dò xét là ánh nhìn của người lớn tuổi nói chuyện với người trẻ hơn và lẫn một chút nghiêm lo lắng hai cậu làm phúc lớn nhưng phúc to thì họ cũng tìm theo cậu nói rơi vào khoảng không tĩnh lặng nam im lặng anh không phản bác vẫn chăm chú đứng đó nhìn ông một lát sau ông chủ nhà nghỉ thò tay vào túi áo lấy ra hai bao lì xì nhỏ bao màu đỏ chót sờ vào thế giấy giày Những nét chữ vàng in mờ trắng. Cả bao lì xì cũ không bóng loáng sạch sẽ và được gấp cẩn thận. Ông để cho Nam một cái để cho Ngài một cái. Cầm lấy đi giữa bên người. Không giải thích gì thêm riêng một câu ngắn ngủi cũng đủ hiểu. Nam cầm lấy bao lì xì. Cảm giác đầu tiên là hơi ấm. Có lẽ do để trong túi áo của ông. Hai cũng cầm mà không hỏi gì. Giờ đây còn mỗi tiếng côn trùng cọ vật tường nhà nghỉ. Một lúc sau ông chủ nhà nghỉ gật đầu nhẹ Nhìn nói xong điều cần nói Rồi quay người đi vào bên trong Bóng ông khuất dần Sau cánh cửa gỗ cũ Hiên nhà nghỉ lại trở về với ánh đèn vàng vọt Vào khoảng tối chung quanh Nam đứng yên một lúc Trong tay vẫn cầm bao lì xì đỏ Anh không thấy sợ Tuy nhiên trong lòng thấy hoang mang Chỉ có một cảm giác lạ giống như vừa nghe một câu chuyện cũ hải nhìn bao lì xì Trong tay của mình rồi sau đó nhìn Nam Anh tin không Nam không trả lời ngay Anh nhìn ra khoảng tối ngoài sân Ánh đèn xe thỉnh thoảng vụt qua rồi biến mất Không cần tin cho nên coi thường hai gật đầu Hai người không nói gì thêm Mỗi người giữ suy nghĩ riêng trong lòng Họ quay vào phòng Căn phòng nhỏ ánh đèn vàng Giường gỗ nệm mỏng Nam đặt bao lì xì vừa tư áo khoác trên móc Hai cũng nằm vậy Ngoài kỳ gió thổi mạnh hơn Vào vào mái tôn kêu lên đục bộp Tiếng xe đêm xa xa mỗi lúc một có Nằm nhắm mắt nhưng giấc ngủ đến chậm Trong đầu của anh hiện lên từng hình ảnh rời rạc Chuyến xe không đồng những gương mặt mệt mỏi Tiếng cười ban ngày, bữa cơm chưa giản dị Sáng cô gãy áo trắng dưới hoàng hôn Tất cả không liền mạch, nó là những mảnh ghép rời hai năm quay mặt vào tường anh chưa ngủ Phía bên ngoài đêm vẫn trôi Chiếc xe vẫn nằm im ngoài sân Thân xe phủ một lớp xương mở môn chuyến xe làm phúc, xen với đó là cả hành trình về quê, từ quyết định xuất phát từ lòng người. Và đâu đó trong bóng đêm của những cung đường dài, có những câu chuyện cũ vẫn tồn tại lặng lẽ. Nam mở mắt nhìn trần nhà mà trong lòng suy tư rối bời. Anh không cầu xin điều gì, cầu mong chuyến xe ngày mai tiếp tục lăn bánh bình an. Mang những con người nghèo về đúng quê họ, coi như là mình tạo thêm phúc cho con cháu. Trời cũng gần sáng, không phải thứ sáng rõ của ban ngày mà là khoảng giao thoa mở mở giữa đêm và bình minh. Chiếc xe nổ máy, âm thanh động cơ vang lên trầm đục, ngay như bị nuốt mất một nửa. Đèn pha bật sáng hai luồng sáng vàng yếu ớt cắt vào khoảng mở phía trước. hành khách lục tục trên xe, người còn ngái ngủ ít ai nói chuyện. giờ này ai cũng thấy mệt, muốn nhanh chóng tiếp tục hành trình để sớm về quê. Nam lên ghế lái hải ngồi cạnh, cửa xe bắt đầu khép lại chiếc xe từ từ lăn bánh khao dàn bên ngoài mở đến mức các thân cây ven đường chỉ hiện lên như những bóng dài nhòe nhoẹt biển báo giao thông thấp thoáng rồi biến mất trong xe đèn trần bật sáng mở nam theo thói quen nhìn qua gương chiếu ngậu một cái liếc rất nhanh tim anh thất lại cô gái áo trắng ngồi đúng chỗ cũ giữa xe gương mặt nhột nhạt trong ánh đèn vàng một luồng lạnh chạy dọc xuống lưng của nam thứ lạnh rất sâu xuất phát từ trong lồng ngực lời công chủ nhà nghỉ vụt lên Phục to thì họ cũng tìm theo năm nút khăn tay xiết trận vô lăng anh không quay đầu lại vẫn nhìn qua gương chiếu hậu để chắc chắn mình không nhìn nhầm anh nghiêng người liếc qua gương ánh mắt sững lại trong một khoảnh khắc rất ngắn trong xe mọi người đang lơ mơ ngủ tựa đầu vào ghế không ai để ý sự hiện diện đó năm hắn giọng khẽ gọi em không phản ứng anh gọi rõ hơn em ơi Sau anh văng lên trong khoang xe chầm cô gái không quay đầu vẫn ngồi im một khoảng lặng rất lạ lan ra hai quay sang nhìn nam ánh mắt hai người chạm nhau không ai nói thành lời nhưng cả hai đều hiểu cảm giác bất an đã không còn là linh cảm mơ hồ chiếc xe vẫn chạy sương mù càng lúc càng dày tầm nhìn phía trước rút ngắn lại chỉ còn vài mét năm giảm tốc tại dưới trần vô lăng mồ hôi lạnh rịn ra anh tập trung cao độ mắt không rời khỏi mặt đường tim đập dồn dập trong lồng ngực con đường phía trước hiện ra lờ mờ công nhẹ theo triển nối những vệt sân trắng giữa đường lúc ẩn lúc hiện trong sương như những đoạn chỉ đứt quãng không gian tính lặng cho đến lạ bất chợt trong làn sương mờ phía trước một bóng đen hiện ra rất nhanh tất là một khoảng tối đột ngột chắn ngang tầm nhìn nằm phản xạ theo bản năng đạp phanh rồi đánh lái Mọi thứ xảy ra trong những giây phút ngắn ngủi Tiếng phanh rít đến chói tai, Lớp xe trượt trên mặt đường ướt Thân xe bấy giờ nghiêng qua một bên Hành cách trong xe bị hất về phía trước Tiếng kêu hoảng loạn vang lên Thành âm nặng nề kèm theo đó là kim loại chát chú Một cú rung cực mạnh làm cho cả khoang xe chào đảo đến dữ rồi Nam chỉ kịp nhận ra một lực đập khủng khiếp chuyển co vô lăng lăn vào tay, chạy thẳng lên ngực Tiếng kính vỡ Tiếng đồ đạc tứ tung Mọi người la hết kinh thiên động địa Chiếc xe trao đảo mạnh Sau đó khiến hẳn về một phía, Sau đó là một khoảng im lặng Bây giờ tiếng động cơ xe rồ lên yếu ớt Rồi tắt lịm. Khói mỏng bốc lên trong khoang xe Môi khét lẹt Nam vẫn ngồi ở trên ghế Hai tay còn bám chặt lấy vô lăng Ngực dập dành tay ủ đi Hai mắt hoa lên Một lúc sau thì thanh âm bắt đầu trở lại tiếng khóc tiếng vàng kèm với tiếng gọi nhau hoang loạn có ai làm sao không trời đất ơi cứu với hai lùm cùm ngồi dậy đầu vò vò thành ghế mặt đánh đi nhưng vẫn còn tỉnh anh Nam à anh có sao không anh quay đầu theo phần xạ nhìn về giữ xe nơi cô gái áo trắng đang ngồi nhưng mà trống rỗng không thấy bóng người giờ đây còn lại một chiếc ghế nghiêng đệm xô lệch sương mù ở bên ngoài tràn vào qua cửa kính vỡ len vào trong xe như một lớp khói lặng nam nhìn vào chỗ ấy mà tim đập dồn dập cuộc họng khô rát một cảm giác lạnh chạy dọc trong súng lưng tai nạn đã xảy ra chiếc xe không đồng nằm nghiêng trong màn sương dày hành khách hoảng loạn đường thì vắng tanh trong khi đó tờ mờ sáng và người con gái áo trắng chẳng còn ở đó giữa chuyến xe đang mắc kẹt trong sương mù và hoảng loạn như thể cô chưa từng ngồi đó vậy tiếng va chạm không giống như tiếng nổ, nó là một thanh âm đặc quánh nặng trịch, những hai khối sắt khổng lồ Nghiến nát nhau trong bóng tối im lặng, im đến mức tay ù đi, đầu óc trống rỗng. khi ý thức quay lại, nam thấy miệng của mình đầy mùi máu tanh, lưỡi tê dại, cổ họng khô khốc. anh mở mắt rất chậm, anh đèn xe vỡ nát loang lổ, chớp nháy yếu ớt, hắt lên những mảng màu vàng đục trên nền trời đêm kinh chắn gió trước mặt nứt toác mặn nhịn nam không cảm nhận được chân của mình cả người nặng trĩu như bị đổ trì một giọt nước rơi xuống chán đã là máu của ai đó phía trên anh cố xoay đầu cổ đau buốt như bị xé hình ảnh phía trước mờ nhoè dưới ánh đèn yếu những thân người gập vặn vẹo đồ ngả nghiêng chồng chéo lên nhau bất động nam trước mắt liên tục ý thức dần tình bàn tay phải của anh đang nắm chặt một vật gì đó Cảm giác rất rõ giấy cứng Hơi nhắm viền gấp giấy đó là bao lì xì đỏ đọc một cách lạc lõng giữa không cảnh tan nát Nam nhìn nó rất lâu không hiểu vì sao mà nó còn ở đó Cũng khó hiểu vì sao tay của mình vẫn giữ chặt như phản xạ Ký ức vỡ vụn cho vì cảm giác lạnh sống lưng Và cú đâm Một tiếng diện kẽ vang lên bên cạnh Nam Khiến cho Nam giật mình Hải Dòng của anh Khàn đặc duy nhất bật ra được hơi gió Hải nằm nghiêng về phía cửa sổ, nửa người bị ép chặt vào khung xe méo mó, mặt bị bít máu chấn xách dài, một bên mắt sưng húp, lẩm ngực phập phồng yếu ớt. Bàn tay trái của Hải cũng đang nắm chặt bao lì xì đỏ, chận đến mức trắng bệch cả các khớp ngón tay. Nam nhìn cảnh đó mà tim đập dồn dập. Tại sao giữa một đống xác người, một tai nạn nghiền nát cả chiếc xe vẫn còn hai người sống và cả hai đều cùng giữ một thứ, đó là bao lì xì xung quanh họ là những thân người bất động, có người gục đầu, vài chỗ họ văng ra khỏi ghế, còn vẫn có một bên, một vài người úp mặt vào kính vỡ, máu chảy thành vệt dài. cả khoang xe giống như một căn phòng chít đông cứng. Nam cố cử động ngón tay, ngón chân, bao lệch gì không rơi như thể có một lực nào đó nếu giữ lại. Tiềm của anh đập mạnh hơn, bổ đế nghi lạnh lẽo trồi lên trong đầu rõ ràng, không phải mình giữ nó mà là nó giữ mình hải khẽ rên lên mí mắt rung rẩy nam giọng của hải yếu đến mức gần như tan trong gió tao đây mày còn sống hải thở gấp môi run rẩy xe mọi người hải không nói hết câu mắt của anh chậm rãi liếc nhìn quanh khoanh xe rồi dừng lại mày thấy chưa hải thì thào thấy gì bao lì xì đó Ánh mắt của hai người gặp nhau không ai nói thêm gì, cả hai đều hiểu, đây không còn là sự trùng hợp. Ở bên ngoài tiếng còi xe cứu thương bắt đầu vang lên, ban đầu mơ hồ như là tiếng gió, rồi rõ dần xé toạc cả màn đêm. Ánh đèn xanh đỏ quét qua thân xe nát bươm, những gương mặt bất động qua hai thân người còn thở. Trong khoảnh khắc đó nằm bỗng cảm giác rất rõ, dễ đống chiếc chóc này họ không phải là người may mắn mà là người còn sót lại xót lại để mang theo một thứ không thuộc về người sống ngón tay của nam siết chặt bao lì xì hơn rồi không hề ý thức làm như vậy tim đập mạnh lồng ngực nặng như có đá đè một suy nghĩ rõ ràng vang lên trong đầu không phải là ý nghĩ mà như một câu nói thì thầm ở bên tai người nhận rồi thì không trả lại nữa đâu xoá lạnh lùa qua khoang xe vỡ thổi lanh những mảnh giấy mảnh tóc bao lì xì đỏ trong tay của nam khác cọ vỏ ra lạnh đánh thấu xương giữa ánh đèn cứu hộ chấp nháy giữa tiếng người hoảng hét nằm chợt hiểu ra một điều đơn giản tai nạn này có thể là ngẫu nhiên người chết có thể là số phận nhưng việc chỉ còn đúng ngay người sống và cả hai đều cầm bao lì xì thì không phải là ngẫu nhiên chắc chắn là chưa kết thúc ở đây ba tháng sau vụ tai nạn nam mới tự đi lại được vết thương trên chân phải vẫn còn đau vết sẹo dài ở vai như một đường cắt không bao giờ lành Nhưng vết đau đớn nhất trên thân thể không đáng sợ Bằng thứ nằm trong đầu Đêm nào nam cũng mơ Không còn cảnh tai nạn mà còn có những bao lì xì đỏ Chúng xuất hiện khắp nơi trên giường trong túi áo dưới gối treo trên cửa nằm ở bậc thềm Mở ra thì rỗng Nhưng khi quay đi chúng lại xuất hiện nhiều hơn Và luôn có một giọng phụ nữ thì thầm Cho xin nhờ về nhà thôi Nam tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh tim đập loạn Còn họng ngẹn khô tới vô thức xiết chặt Để đang nắm thứ gì đó. Nam quay lại con đường cũ vào một buổi chiều muộn. Hai người bắt một chuyến xe khách nhỏ xuống đúng đoạn cua nơi tai nạn xảy ra. Con đường vẫn vậy, khúc cua cắt mặt đường hẹp, hai bên là toa đi đất dựng đứng. Nam đứng rất lâu, rót thổi qua những tán cây ven đường phát ra những thanh âm xào xạc. Anh đi chậm dọc theo bên vệ đường và nhìn thấy một ngôi miếu nhỏ. Nó là một bệ xi măng thấp mái tôn cũ bên trong đặt bát hương. Các bức ảnh phai màu với bông hoa nhựa bạc màu nắng gió. Nếu nằm sắt tan ly, quất sau một bụi cây dài. Nếu không để ý rất dễ đi qua mà không nhìn thấy. Nằm đứng lại một cảm giác quen thuộc chạy dọc sống lưng. Anh bước đến gần bức ảnh trông biếu là một cô gái trẻ mặt tròn tóc dài. Ánh mắt nhìn thẳng nụ cười nhẹ. Bên cạnh anh là một tấm bi nhỏ chữ đã mở. Vòng nữ vô danh mất năm 1997. Nam nhìn lâu trong đầu nghĩa lên hình ảnh người phụ nữ mở nhà trong xe đêm. gương mặt không rõ, giọng nói rất khẽ, cảm giác lạnh khi đi ngang qua. Nam quay lại hỏi một quán nước nhỏ ở gần đó. Quán chỉ là một mái che tạm, và cái ghế nhựa cũ, một đống nước sôi có bà cụ ngồi trông. Bà ơi, cái mếu bên đường kia thở ai vậy à? Cô gái chết oan. Sao chết hả bà? Ta nạn lâu rồi. Hồi đó người ta nói là đi nhờ xe. Bị tai nạn xác không nguyên vẹn Rồi sao nữa à Từ đó đêm nào cũng có người thấy Cô gái đứng ven đường Trẻ, tóc dài, quần áo cũ Gặp xe khách là giơ tay xin đi nhờ có, có ai trở về được không ba Bà cô lắc đầu rất chậm Rồi bà nói một câu giọng chậm xuống Cô ấy hay xin đi nhờ đều về nhà Nhưng chưa lần nào về được Nằm đứng lặng do búng thổi qua quán nước Là mấy tấm bạch rung nhẹ lấy nước trên tay của anh khẽ run có người chờ rồi có chuyện gì không hả ba bà cụ nhìn thẳng vào anh tai nạn có người chết người sống dẫu vậy ai chở cô đó đi thì kiểu gì cũng sẽ gặp chuyện nằm cảm giác tim của mình đập nặng từng nhịp tết nào cũng có xe gặp tai nạn ở khúc này dân ở đây quen rồi vậy còn cái miếu là dân góp tiền dựng lên không phải để thờ cho cô đi Mà để xin cô đừng có đi hại ai nữa Có nhà có cửa ở đây rồi Câu nói rơi xuống rất nhẹ Lạnh như là nước giếng Nằm bấy giờ quay lại miếu Thắp một nén nhang Khói bay lên mỏng Đượn thành những đường cong nhỏ trong gió chiều Anh nhìn bức ảnh rất lâu Một khuôn mặt không quen Nhưng lại gắn với cuộc đời anh bằng một tai nạn không thể xóa Nằm chắp tay trong đầu vang lên giọng nói trong mơ: Cho xin đi nhờ về nhà thôi Nam và Hải sau đó đều phải chịu trách nhiệm pháp lý Không ai kết tội cố ý chỉ là tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng Nhưng hai người mang theo một quá khứ khác về nhà Đó là một sự ám ảnh Nam không dám đi xe đêm nữa Từ đó bỏ người lái xe Nam thì không dám ra ngoài khuya nữa Cả hai đều hiểu một điều Có những thứ không phải vật Nhưng khi đã nhận thì không thể vứt Tên năm đó chiếc xe không đồng được nhắc đến cấp nơi người ta gọi nó là chuyến xe không về chẳng một hành khách nào về tới quê đâu một gia đình nào được đón người thân chỉ có hai người sống sót mang theo cả phần của những người đã chết hối hận mãi về sau